Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thầy rồi nói, chắc có lẽ họ đã chết hết rồi. Khi nghe chị tôi thở dài và nói như vậy, tôi đủ hiểu chị tôi muốn nói đến họ là ai rồi. Sau. sau đó dường như là mẹ của Viu Anh không có được khỏe. Viu Anh kể cho tôi nghe là mẹ cô ấy luôn có cảm giác có người đi theo mình hoặc có bóng người lảng vảng trong căn nhà đặc biệt nhất là những đêm bố của vi oanh không có ở nhà thì mẹ vi oanh đêm ngủ không ngon giấc bởi vì mẹ của vi oanh hay nằm mộng thấy có người về đòi trả nhà thậm chí bác ấy còn nói họ hiện hình lên rồi bóp cổ rồi dọa nạt và nắm lấy tay của bác ấy lôi ra khỏi nhà có những lúc vi oanh nghe mẹ la thất tanh vi oanh chạy nhào vào phòng của mẹ thì vi oanh thật là ngạc nhiên khi chính mắt cô ta chứng kiến mẹ của cô ta dùng hai tay tự bóp cổ rồi la hét như có ai đó đang bóp cổ bác ấy vậy duy quanh còn nói có khi nửa đêm thức giấc cô ta thấy có bóng ai đó đang ngồi ở bàn học của mình hoặc có khi nghe tiếng chuông gõ mỏ tầng lầu thứ ba không những vậy nha, duy quanh còn nghe tiếng người rù rì sầm sì ở trong phòng bếp mà vi oanh nghe thì không hiểu là họ nói gì khi tôi nghe vi oanh nói như vậy tôi nghĩ thầm bởi vì họ nói tiếng hoa thì làm sao vi oanh hiểu cho được vi oanh còn nói bấy nhiêu điều ấy chưa có đủ đâu cô ta không những ngửi được cái mùi hầm thuốc bắc mà còn ngửi được mùi trầm mùi nhang trong căn nhà tôi trấn an vi oanh bởi vì lại nhà nên bác gái và vi oanh có cái cảm giác là lạ mà thôi thỉnh thoảng thì tôi có ghé nhà vi oanh chơi nhưng ít khi gặp mẹ cô ấy rồi khoảng một năm sau vi oanh nói với tôi tình trạng mẹ cô ngày càng tồi tệ tôi có đến thăm bác ấy thiệt là bất ngờ nay bác ấy chỉ còn da bọc xương và xanh sao bác ấy từng một con người hoạt bát vui vẻ và niềm nở Bác ấy bây giờ trở nên người thất thần, không còn sinh khí, đầu tóc rối bời, không chải gọn. Khi tôi bước vào phòng ngủ của bác, bác ấy la thất thanh lên. Đây, đây, đây, họ đến để đưa tôi đi đấy. Ơi, cái quanh ơi, cứu mẹ với. Rồi bác ấy chạy đến góc phòng, rồi bác ấy ngồi bệt dưới sàn nhà, hai bàn tay ôm chặt cái đầu và miệng thì nói lảm nhảm điều gì đó mà tôi không rõ. Và tỉnh thoảng, bác ấy quơ hai tay ra như xua đuổi vật gì đang bám, bám lấy người bác tôi khuyên vi oanh nên đưa bác gái đi khám bệnh vi oanh lắc đầu rồi nói bố của cô đã đưa mẹ đi hai bệnh viện rồi mà mẹ cô ấy đang uống thuốc nhưng mà không có thuyên giảm và càng ngày trầm trọng hơn tôi thấy mẹ vi oanh sống trong tình trạng như vậy tôi cũng xót trong lòng và thương cho bác ấy tôi thấy ái nái lương tâm vô cùng bởi vì tôi đã và đang giấu một sự thật Mà có lẽ cả bố mẹ Vi Oanh và cả cô ấy không biết về chủ cũ của căn nhà mà họ đang sống. Chủ của căn nhà này, có lẽ họ đã bỏ mạng trên đường vượt biển rồi. Nhưng mà họ không nỡ từ bỏ nơi mà họ sinh ra và lớn lên. Họ còn luyến tiếc nhà của họ. Vì vậy, họ trở về thăm căn nhà cũ của mình. Hơn thế nữa, mặc dù gia đình Vi Oanh được chính quyền cấp phát căn nhà này, nhưng... Chính phủ đã tịch thu căn nhà của chủ trước mà thôi. Trong đầu tôi năm ấy có hai điều phân vân. Điều thứ nhất là tôi muốn nói sự thật về căn nhà mà bạn tôi đang sống và muốn khuyên cô ta nên cúng kiến xin phép người đã khuất được sống nơi này cho bình an. Điều thứ hai mà tôi lo ngại, bạn tôi và bố của cô ấy cho tôi là mê tính dị đoan nếu tôi nói điều này. Bởi vì có đôi lần tôi hỏi cô ấy là khi dọn vào nhà này bố mẹ cô ta có cúng kiến gì hay không? Thì Vi Oanh cười như nắc nẻ, rồi cô ta đập vào vai tôi rồi nói, Ôi dao, có mà vẽ chuyện. Chúng tớ có tin tưởng ma quỷ thánh thần đâu mà cúng với trả kiến. Cậu nghĩ sao mà nói như vậy chứ? Chẳng tâm linh, lương tâm gì sắc. Chúng tớ chỉ cần lương tháng mà thôi. Tôi về thừa với mẹ tôi về tình cảnh của mẹ Vi Oanh và những điều băn khoăn của tôi mẹ tôi nói với tôi cú một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net